các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ộ n audio gấu trúc người đọc mây nguyễn đăng trúc chỉ coi đóng phim là công việc làm thêm cho nên mọi người đều không quá chú ý đến kết quả của công việc này ai ngờ mấy tháng sau nguyễn đăng trúc đang ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm thì đột nhiên trương giặc khanh gọi tới thông báo bộ phim hắn đóng đã ra rạp còn tiện thể tặng hai tấm vé cho nguyễn đăng trúc để hắn đi xem nguyễn đăng trúc mời lâm thu thạch cùng đi xem bộ phim của mình hai người vui vẻ đi đến rạp chiếu lâm thu thạch còn mưa bắp răng bơ rồi mới vào rạp bộ phim có thời lượng một trăm phút lâm thu thạch vốn dĩ không quá kỳ vọng nhưng khi xem xong cậu vô cùng bất ngờ trương giặc khanh tuy xuất thân là diễn viên không trải qua trường lớp đạo diễn chính thống nhưng rõ ràng hắn sẽ có năng khiếu về phương diện đạo diễn không nói đâu xa trong bộ phim võ hiệp này hắn đã vận dụng rất nhiều kỹ thuật khiến người ta phải vỗ tay tán tưởng nhân vật hoàng tử do nguyễn nam trúc thủ vai cũng vô cùng xuất sắc nhưng xem xong thì thôi nguyễn nam trúc và lâm thu thạch sau khi về nhà rồi cũng không quá để tâm đến việc này nữa cho đến hôm sau lâm thu thạch mở mạng xã hội ra phát hiện nhân vật của nguyễn nam trúc đã lọt vào bảng hot s h i t cậu không quá am hiểu những thứ này sau khi kích vào bảng xếp hạng tìm kiếm xem thử mới biết rằng có rất nhiều người biểu lộ tình cảm với kỹ năng diễn xuất và vẻ ngoài của nguyễn nam trúc họ nói tại sao trước đây chưa từng thấy diễn viên này bao giờ thật không ngờ một người mới thời lượng xuất hiện không quá nhiều lại nổi bật đến vậy nguyễn nam trúc đang mơ màng ngái ngủ bị l â m thu thạch dựng dậy l â m thu thạch đưa điện thoại đến trước mặt hắn nam trúc hình như em nổi tiếng rồi này quý nam chúc mở mắt ra liếc màn hình điện thoại một cái rồi nhào vào lòng lâm thu thạch chạm vào cằm lâm thu thạch một cái nói đừng lo chuyện đó ừ lâm thu thạch đáp quý nam chúc không thực sự có khái niệm thế nào là nổi tiếng cho nên vào buổi trưa khi ăn cơm với lâm thu thạch hắn tỏ ra khá bực giọng khi nghe điện thoại của trương giặc khanh tôi chỉ đóng vai phụ thôi tại sao phải theo các anh đi tuyên truyền phim chứ sao cơ anh đòi phong sát tôi anh nhầm thuốc hay gì vậy tôi đâu có hoạt động trong giới giải trí thích thì cứ việc phong sát đi lâm tu thạch nghe m à buồn cười nhưng không biết cuối cùng trương giặc khanh đã nói gì bà nguyễn nam trúc không từ chối nữa hắn nhíu mày liếc lâm tu thạch một cái rồi nhận lời trương giặc khanh đi tuyên truyền với đoàn phim sau khi cúp điện thoại nguyễn nam trúc nói với cậu rằng trương giặc khanh muốn đưa hắn đi tuyên truyền một thời gian đi đi lâm tu thạch nói nhưng nếu thực sự không thích thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân chúng ta có thiếu thứ gì đâu ừ nguyễn nam chúc gật gật đầu tỏ ý đồng tình với lời nói của lâm thô thạch về sau dự án mà lâm thô thạch đang làm cũng bắt đầu bận rộn cậu không còn nhiều thời gian để quan tâm đến bộ phim của nguyễn nam chúc nữa cậu nhận ra nguyễn nam chúc đã thực sự nổi tiếng là khi thấy một cô nàng trong p h ò n g thiết kế của mình dùng hình nguyễn nam chúc làm hình nền máy tính ở văn phòng khi ấy cậu còn tưởng mình nhìn lầm cậu chỉ vào màn hình hỏi cô gái đây là ai vậy cô gái kia nghe vậy lập tức giới thiệu về nguyễn n a m trúc cho lâm thu thạch với vẻ khấn khích nói rằng đây là một diễn viên mới rất nổi dạ gần đây tên là dư thu thu không những đẹp trai mà còn diễn hay nữa lâm thu thạch ba chấm thôi được rồi được rồi không cần phải nói nữa kỹ năng diễn xuất của nguyễn n a m trúc tốt đến mức nào tôi là người rõ nhất tối hôm ấy lâm tu thạch ngắm nguyễn nam t r ú c đang xem tivi không khỏi trầm ngầm nguyễn nam t r ú c cũng đã chú ý đến ánh mắt của cậu bèn quay sang hỏi sao thế lâm tu thạch nói nam t r ú c lâm tu thạch nói tiếp có phải em nổi rồi không nguyễn nam t r ú c nói nổi nổi gì cơ lâm tu thạch thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn đành đổi cách nói khác hình như là du thu thu nổi tiếng rồi nhỉ cô nợ này đây b ú c c u ả dám lấy tên giả của cậu làm nghệ danh nguyễn Nam trúc vỗ đùi đánh đét đúng thế thu thu nhà mình đang nổi lắm trương giặc khanh còn tiến cử em với bạn của mình cho em đóng vai chính nữa kìa lâm thu thạch nói đây là việc đáng mừng nhỉ nguyễn Nam trúc đáp đáng mừng cái gì chứ nếu nhận vai em sẽ phải bôn ba theo đoàn không thể ở bên cạnh anh được lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát dù sao em đã xác định làm chơi rồi thì không cần để ý quá nhiều không thích đóng nữa thì thôi mệt thì ở nhà nghỉ ngơi các diễn viên khác có thể sẽ cảm thấy áp lực nhưng nguyễn đ ă n t r ú c thì không hề được nguyễn đ ă n t r ú c đồng ý sau đó dường như hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn nói phải rồi gã người mới ở hát rượu thạch lần trước đã mấy lần chạy đến phim trường tìm em em chẳng buồn để ý nhưng anh nhắc diệp điệu b ả o gái đừng đến nữa k ẹ o em không kiềm chế được nữa đâu lâm thu thạch nghĩ một lát mới nhớ ra người mới này là ai hình như chính là người đã động lòng trước nhan sắc của nguyễn nam trúc tưởng rằng lâm thu thạch c g ép nguyễn nam trúc cậu nói em không kiềm chế được cái gì nguyễn nam trúc đáp dĩ nhiên là không kiềm chế được mà đấm gã lâm thu thạch ba chấm sau khi vượt qua thử thách của cửa tố chất thân thể của mọi người đều sẽ mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều lâm thu thạch chính là một ví dụ cậu cứ nghĩ mình và nguyễn nam trúc đều khỏe ngang nhau nhưng một ngày nọ cậu mới phát hiện ra rằng mình rõ ràng không phải đối thủ của nguyễn nam trúc khi nhận thấy điều này lâm thu thạch thầm cười nhạo mình đ ã từng lo nguyễn nam trúc ra ngoài bị bắt nạt hắn không bắt nạt người khác là may không sao vì vậy lâm thu thạch nói nếu gã làm phiền đến em thì cứ cho gã một trận đi nguyễn nam chúc gật gật đầu vài ngày sau l â m thu thạch đến thăm đoàn phim của nguyễn nam chúc lần này nguyễn nam chúc đóng phim hiện đại hắn vào vai một tên sát nhân hàn loạt có ngoại hình cực đẹp l â m thu thạch cảm thấy hình tượng nhân vật này rất thích hợp với nguyễn nam chúc cậu đang đứng đợi bên đường thì nghe được những tiếng động kỳ quái như tiếng ai đang rên rỉ nghe thấy âm thanh này l â m thu thạch hơi nhíu mày n g o ả n g đầu nhìn vào con hẻm nhỏ tối đen gần đó địa điểm quay phim nằm ở một phim trường lớn khung cảnh khá phức tạp nhiều loại kiến trúc đan x e n dĩ nhiên sẽ tạo ra nhiều góc khuất mà ông kính không rọi đến được lân tu thạch đang nghĩ xem có nên qua đó xem thử không thì nghe thấy giọng nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nói bằng giọng hơi khàn vui không lân tu thạch ba chấm cậu lẳng lặng đi đến gần con hẻm thấy nguyễn nam chúc đang đứng ở trong và một người khác đang quỳ rạp trước mặt hắn mặc dù trong hẻm khá tối l â m thu thạch không nhìn rõ gương mặt của người kia nhưng cảnh tượng đang diễn ra khác hẳn so với tưởng tượng của cậu người kia đang nằm gục trên đất như một miếng rẻ rách vậy nghe thấy tiếng bước chân nguyễn Nam chức quay lại nhìn sau k h i trông thấy l â m thu thạch gương mặt lạnh lùng của hắn héo một nụ cười nhẹ hắn thản nhiên thả ống tay áo đang s ắ n của mình xuống đi đến bên cạnh cậu nói sao anh lại đến đây lâm thư thạch liếc kẻ đang thoi thóc dưới đất chưa chết đó chứ dĩ nhiên là chưa chết em biết giới hạn chứ bộ nguyễn Nam trúc đi đến chỗ của kẻ kia bộ dáng như chú mèo lớn vừa dịu dàng vừa dễ thương cứ như sự hung tàn máu lạnh ban nãy chỉ là ảo giác của lâm thư thạch nguyễn Nam trúc nói gọi xe cứu thương là được rồi tôi tôi sẽ báo cảnh sát giọng nói của kẻ yếu ớt kia như tiếng mũi vo ve anh anh dám đánh tôi lúc này lâm thu thạch mới nhận ra người kia là ai gã chính là tay người mới mà mấy ngày trước nguyễn nam chúc nhắc đến thật không ngờ sự quấy rối của gã đã chọc giận nguyễn nam chúc bị đánh bầm dập bị một chú thỏ trắng như nguyễn nam chúc đánh cho nằm thẳng cẳng không biết tâm trạng kẻ này sẽ trở nên phức tạp đến nhường nào lâm thu thạch nói vẫn còn sức uy hiếp thế thì chắc không cần gọi xe cứu thương đâu nguyễn nam chúc nói không cần em đã né không đánh vào các vị trí quan trọng tất cả chỉ là vết thương và phần mềm mà thôi lâm t h u thạch gật gật đầu rút điện thoại ra gọi cho diệp đ i ề u diệp đ i ề u nghe xong liền nổi giận nói m ì n h sẽ tới ngay còn xin lâm t h u thạch đừng nóng giận lâm t h u thạch cúp máy nắm lấy tay nguyễn nam chúc em có bị thương không có nguyễn nam chúc ấm ức nói anh xem xước hết xa rồi nghe vậy lâm thu thạch tìm nửa ngày trời rước cuộc tìm ra một chỗ rách da nhỏ chưa bằng ngón út cậu liếc nhìn gã trai bị đánh sưng cả mặt lại nhìn vết thương trên môi bàn tay nguyễn nam t r ú c cuối cùng cười phá lên <cười> em đúng là ánh mắt nguyễn nam t r ú c cũng l é lên ý cười d i ệ p điều có mặt khá nhanh chóng hắn lôi gã kia đi như lôi một bọc rác trước khi đi còn xin lỗi lâm thu thạch nói chỉ tại em không biết nhìn người nên mới chọn loại người này lâm thu thạch đáp không sao ai chẳng có lúc hồ đô chuyện này coi như kết thúc tại đó từ ấy lâm thu thạch không bao giờ gặp lại người kia nữa cũng không thấy cảnh sát đến làm phiền họ diệp đ i ề u đã giải quyết mọi việc một cách gọn gàng họ có bắt nạt em không sau khi về nhà lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c như vậy nguyễn nam t r ú c nghe xong liền nói họ là ai lâm thu thạch đáp dĩ nhiên là người trong đoàn phim nguyễn nam t r ú c suy nghĩ d â y lát họ nghĩ em được ông trùm bao nuôi còn có quan hệ với xã hội đen lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c nói tiếp cho nên đối xử với em cũng cung kính lắm nghe vậy lâm thu thạch chẳng biết nên khóc hay nên cười rõ ràng nguyễn nam t r ú c mới là ông trùm đâu cần ai c á t bao nuôi nhưng hắn thích diễn như vậy thì mình cứ hùa theo cũng không vấn đề gì dù sao năm rộng tháng dài còn rất nhiều thứ có thể cùng nhau thử nghiệm nguyễn nam t r ú c tiến lại gần bên lâm thô thạch đặt cằm mình lên vai cậu l ầ m n h ầ m nói mình buồn ngủ rồi lâm thô thạch vớt mái tóc của hắn cảm giác như mình đang trải lông cho một chú mèo một con giã thú trong lúc hiền hòa cũng chỉ như chú mèo to xác nhưng nếu ai chọc giận nó chú mèo to xác sẽ trở lại thành mãnh thú hung tàn có điều con mãnh thú này sẽ không bao giờ dưng móng vuốt với cậu